Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì cô sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều Nhưng nếu như vậy Thì có phải là cô đã ích kỷ quá không? Như Hà Nghiêm đã nói Người ấy chết thì họ Đã có một thế giới riêng của họ Còn người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống cho mình Trên thực tế Cuộc đời rất ngắn ngồi Đối với những người biết trân trọng nó Năm tháng đâu có dài Như một số ai vẫn hay lầm tưởng đâu Chính con người đã tạo ra những định mệnh Và cái định mệnh ấy có thể mang lại cho họ rất nhiều hạnh phúc Nhưng đôi khi nó lại mang đến đầy giữa những khổ đau Cũng như tâm trạng của Kiều ở trong lúc này Cô đang phải hứng chịu những niềm đau xé ruột Cô chỉ là một cô gái trẻ Sống bằng ước mơ và hoài bão của chính bản thân mình Vậy nạn nhân phải hứng chịu Cái chuyện đau lòng này Sao lại là cô? Hay về cô đó chưa phải là một sự trừng phạt Mà đó chỉ là do cô quá quỵ lị Dưới một tình yêu Đã không bao giờ còn trọn vẹn nữa mà thôi những ngày tiếp theo Cuộc sống của kiểu Hồ cứ như là Ở dưới địa ngục vậy Mỗi buổi sáng Khi bình minh thức giấc Dường như nó cũng đánh thức luôn Cả sự hụt hấn chống trải trong cô Buổi chưa khi mặt trời đứng bóng Thì nó lại dọi thảm và cõi lòng Đang ứa ra những niềm đau vô hạn Rồi bao nhiêu khát khao Ước vọng của cô Cũng chìm đắm vào trong bóng đêm xa xăm mù mịt Làm bạn với cô lúc này Chỉ có những tiếng thở than và những giọt nước mắt Khẽ cuối xuống trong sự sọt xa Vì thấy tâm trí miên man Rồi nó ôm trọn cô với tất cả những ký ức vô hồn Cho dù kiểu Vi cố là mọi cách chung tư tưởng Để níu kéo lại quãng thời gian tươi đẹp của mình Thì cô cũng không thể chối bỏ Cái hiện tại vũ phàng này được Chắc duy nhất là cô phải đối diện với nó Hẳn cô cũng biết một điều rằng không ai sống ở trên đời này lại có thể tận hưởng được những niềm vui trọn vẹn. Tạo áo đâu có cho con người ta những thứ vĩnh cửu trường tổn. Những đơn đau khổ ảnh của nhân gian đâu có từ chối bất cứ một ai. Cuộc đời vốn là đứa con của luật nhân quả bằng một sợi dây vô hình nào đó nó đã kéo con người ta trở lại thành nạn nhân của cõi luân hồi. Như cái chết của Khải Khương cũng vậy. Có ai biết rằng được nguyên do Là bởi vì đâu Phải chăng anh cũng là nạn chân Của một kiếp đời may rùi Hay là anh bị báo oán Bởi những thế lực nào đó Còn tiềm ẩn ở trong cõi dương trần Ngồi mà mình trong căn phòng nhỏ bé Bị nhìn ngắm lại những tấm hình Mà cô chụp cùng bị khải hương Nhìn người trong ảnh mà lại rưng rưng nước mắt cõi lòng cô lại đang sống dậy Biết bao nhiêu kỷ niệm Nhưng những kỷ niệm ngọt ngào đó Dường như nó đều đang muốn trốn tránh cô Cô thần trách khai Khương đã quyên sinh Anh đã trốn bỏ hiện tại với tương lai Để lại niềm đau cho một mình cô gánh chịu Mỗi khi mà màn đêm buông xuống Thì niềm đau ấy lại càng tăng thêm gấp bộ Cô thấy sợ bóng tôi Sợ khi phải ngồi đối diện Với cái cảnh khắc lậu canh tàn Rồi cô thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian Nhưng đâu chỉ có riêng cô mới thấy mình bất hạnh Vì cũng không được biết, và cũng không hề có một ai hay biết được rằng. Đêm đêm đến, ở bên mộ của Hoàng Khải Khương, vẫn còn có một người con gái trẻ. Mắt rủ sầu thương, hồn đau bi lụy, nức nở khóc than từng hồi đớn đau thống thiết, đến xen nát cả cõi lọc.